các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phấn cứ như vậy mà bước vào, cùng với thang máy lên tầng cao nhất, xâm nhập vào thánh địa trong lòng của các nữ nhân viên. Tòa nhà này thuộc về đường Thị, tọa lạc tại trung tâm của thành phố Luân Đôn. Cả tòa nhà lấy tùy tiện màu xanh da trời làm chất liệu, phong cách hiện đại không lỗi thời. Dưới ánh mặt trời, thủy tinh trong suốt chiếu ra ánh sáng như là nước trong veo, mỗi tầng lầu đều có một người phụ trách riêng, một bộ phận riêng, ví dụ như tầng 1 Là nơi mặt tiền quan trọng nhất Vừa bước vào cửa Nên có nhân viên bước lên để tiếp đón Tầng 2 là bộ phận hành chính Tầng 3 là bộ phận nghiên cứu phát triển Mà tầng cao nhất chính là văn phòng CL Những người không liên quan Không thể vào địa bàn của CL Chỉ có thằng máy riêng Lên thằng tầng cao nhất mới có thể đến đây Các thằng máy khác Muốn tới được thì phải nhập mật khẩu vào Mật khẩu này chỉ được đổi mỗi ngày một lần Ngoài phòng làm việc của Judy Và bà thư ký mà bà lãnh đạo ra Ở tầng cao nhất này còn có phòng họp, chỉ có quản lý cấp cao và cán bộ có năng lực mới có thể vào được căn phòng này, về văn văn phòng của CEO, trừ phi được anh cho phép, nếu không thì không được tùy ý bước vào. Vì vậy, tầng cao nhất được các nhân viên gọi là thánh địa, chỉ có sự đồng ý của quốc vương mới có thể bước vào. Mà bây giờ lại có một người phụ nữ không tên bước vào. Tuy theo thím kết sạn nói, chỉ là một cô bé khoảng 16-17 tuổi, nhưng trong lòng các nhân viên nữ Chỉ cần là sinh vật sống cái thì đều là nguy hiểm. Rốt cuộc cô bé này là ai? Vì sao CEO lại dẫn đi làm cùng? Mối quan hệ giữa cô và CEO là gì đây? Trong nhất thời, toàn bộ cao ốc đường thị thảo luận xôn xao nổi. Bác Newton không quan tâm hành động dẫn nhầm qua quả tới công ty đã dẫn tới chấn động lớn như thế nào. Anh không nghĩ mình trở thành đối tượng bàn tán, chỉ cần nhân viên làm tốt nhiệm vụ của mình, muốn tám chuyện như thế nào thì tùy ý bọn họ. Hờ nữa bây giờ tâm trạng của anh đang rất xấu. Nguyên nhân rất là đơn giản, hôm nay anh đã tới công ty muộn, muộn 15 phút, đại biểu cho hành trình của anh phải kéo dài, điều này cảm thấy rất là phiền lòng. Tới tầng cao nhất, Judy đã đứng ở trước cửa thang máy. Tuy công ty chín giờ mới bắt đầu làm, nhưng ai cũng biết CEO yêu quý của bọn họ sẽ bước vào công ty đúng lúc 8 giờ rưỡi. Thành là thư ký hoàn mỹ cũng phải sắp xếp hành trình thật tốt, từ một ngày trước, hờ nữa còn phải báo cáo từng việc Nhưng hôm nay cấp trên của bà đến nguồn, cho nên khi Judy nhận được điện thoại của bảo vệ dưới tầng, thì rất tự nhiên mà nhìn đồng hồ đeo tay, rồi sau đó tới đứng chờ trước cửa thang máy. Mở cửa ra, đối mặt với bà là quân mặt vô cùng lạnh léo thúy hoắc của Bách Như Tân. Judy hoàn toàn không thấy ngoài im muốn một chút nào cả. Bà Nguyên là thư ký của tổng giám đốc trước đây. Nhưng từ khi ôm sao công ty cho Bách Như Tân, thì trong vòng một năm ngắn ngủi, anh đã dọa chạy mất 6 thư ký. Sau đó bà trở thành thư ký của anh Một cách hết sức tự nhiên Jodie cũng coi như nhìn thấy Bách Nghiêu Tân lớn lên Nên bà hiểu rất rõ anh là người nhiều sắc rối Bởi vậy khi đối mặt với quân mặt Thúy hốc của anh Thái độ của bà vẫn là vô cùng bình tĩnh Jiao sớm Jodie đặt hai tay trước ngực Cuối đầu một góc 30 độ Bách Nghiêu Tân không trả lời Bước ra thang máy một mình Xem ra tâm trạng của Jiao rất kém Jodie thâm nghĩ Rồi sau đó đi đứng thẳng lưng thì nghe thấy một giọng nói tranh chào đáp lại lời bà. "Buổi sáng tốt lành." Judy ngạc nhiên nhìn Ngọc Quả Quả còn đứng ở trong thang máy. Vừa rồi cô bị bác Newton che mắt, hơn nữa bảo vệ tầng dưới cũng không nói cho bà là dì mang cháu gái tới công ty, nếu không chắc chắn Judy có thể che giấu sự khiếp sợ trong lòng mình rất là tốt. "Trời ạ, hôm qua cô siêu mang theo tiểu bối bối, hôm nay lại mang theo một cô bé nữa, chuyện này còn khiến bà kinh ngạc hơn cả chuyện hôm qua anh ấy ôm trẻ con." Bách Nghiêu Tân là người đàn ông rất có nhiều phép tắc rắc rối. Vì quy định của anh, nên việc hôn thề trước mới không được phép tới công ty. Bởi vì anh kết nhất là có người quế giày lúc anh làm việc. Bây giờ anh còn mang theo một cô bé đi làm sao? Lập tức, Trô Đi có xúc động muốn gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc ngay, mà nói cho ông rằng đừng lo lắng. Cháu ngoại ông thương yêu nhất định sẽ không vì hủy hôn mà bị đà kích biến thành một ông già cô đơn đâu. Từ sau khi Bách Nghiêu Tân hủy hôn, Ông Đường liền lo lắng rằng, với lòng tự trọng mạnh mẽ, đại hải mọi chuyện thật là hoàn mỹ của cháu ngoại thì anh sẽ không chịu nổi tác kích này. Hề hôn đã một năm nay anh không quen thêm ai, thậm chí ngay cả scandal tình ái cũng là không có, hoàn toàn là một cuộc sống cấm dục, rõ ràng có một đống phụ nữ tiếp cần anh nhưng chưa từng có đóa hoa nào nở ra cả. Đang lúc Chu Đi định nhấn nút gọi điện thoại báo tin tốt cho chủ tịch thì nhầm qua qua đã nở ra nụ cười. Con trai gì? Còn là bảo mẫu của tiểu vối vối. Bảo mẫu ư? Chủ đi sừng sốt. Cô bé trước mặt chính là học mụy mà An Tiểu Thư đã giới thiệu hôm qua sao? Hay thì ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net